Các em thân mến, bắt đầu từ buổi đọc truyện dài kỳ thiếu nhi hôm nay, mời các em cùng theo dõi tiểu thuyết khoa học viễn tưởng 80 ngày vòng quanh thế giới của nhà văn Jean Vechner. Ông là tác giả của các cuốn tiểu thuyết khoa học xuất sắc như 5 tuần trên khinh khí cầu, cuộc du lịch vào trung tâm trái đất, những cuộc phiêu lưu của thuyền trường Hattara, từ trái đất lên mặt trăng. Những tác phẩm ấy, Jean Vechner đã khẳng định được vai trò của tiểu thuyết khoa học như một thể loại văn học độc đáo có tác dụng giáo dục lớn trong thanh niên. Và cũng từ Duyên Wagner mà tiểu thuyết khoa học viễn tưởng đã nhanh chóng phát triển và ông được xem là người đã có công lớn nhất đưa nó lên một vị trí xứng đáng. Tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, 80 ngày vòng quanh thế giới, là một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất của ông. Câu chuyện kể về hành trình gian khổ đi vòng quanh trái đất của Philead Fox, nhân vật chính của chuyện. dám thử thách đánh cuộc đi trong vòng 80 ngày qua bao nhiêu trông gai và gian khó. Qua câu chuyện, nhà văn Jean Wagner muốn khẳng định sức mạnh của ý chí, tinh thần khoa học và những phẩm chất cao quý khác của con người, nuôi dưỡng trong chúng ta niềm tin ở khả năng con người làm chủ thiên nhiên. Sau đây, qua giọng đọc của nghệ sĩ Mai Phương, mời các em cùng nghe phần đầu của tiểu thuyết Khoa học viễn tưởng 80 ngày vòng quanh thế giới của nhà văn Jean Wagner, người Pháp. Philiad và Vạn Năng nhận nhau làm chủ và tớ như thế nào? Vào năm 1872, ngôi nhà số 7, phố Savin, bên công viên Burlington, ngôi nhà tại đó Seridan đã tạ thế năm 1814, là nơi ở của ngài Philiad một trong những hội viên kỳ dị nhất và đặc biệt nhất của câu lạc bộ cải cách London. Mặc dù ông ta vẫn có vẻ cố gắng Không làm gì để mọi người chú ý Vậy là kế vị cho một trong những nhà hùng biện lớn nhất Làm vinh dự cho nước Anh Là ông Philiad Phúc này Một nhân vật bí hiểm Mà người ta không biết gì ngoài cái điều Đó là một con người rất hào hoa phong nhã Và là một trong những nhà quý phái Điển trai nhất của xã hội thượng Lưu Anh Người ta bảo Ông ta giống Byron giống ở cái đầu, bởi vì chân ông không chê vào đâu được. Nhưng một Byron có rìa mép và râu quay nón, một Byron lạnh như tiền, có thể sống nghìn năm cũng không già. Là người Anh thì nhất định rồi, nhưng Philias Fogg có lẽ không phải người Luân Đôn. Người ta không bao giờ thấy ông ở sở giao dịch chứng khoán, hoặc ở ngân hàng, hoặc ở bất cứ một thương điểm nào của thành phố. Cả những vũng tàu và những bến tàu ở London cũng chưa bao giờ tiếp nhận con tàu nào có tên chủ tàu là Philiad Nhà quý phái ấy không có chân trong bất cứ một ban trị sự nào. Tên tuổi ông không bao giờ vang lên dù trong một hội luật sư hay ở thánh đường, tại khách sạn Lincoln hay khách sạn Gray. Ông không bao giờ cãi ở tòa án đại pháp quan cũng như ở tòa án giáo hội. Ông không phải một nhà kỹ nghệ. hay một thương gia một lái buôn hay một người làm ruộng ông không có chân trong học viện hoàng gia anh hoặc học viện london viện thủ công nghiệp hoặc viện rutsen viện văn học phương tây hoặc viện luật cũng không ở trong cái viện công nghệ và khoa học liên hợp đặt dưới sự bảo trợ trực tiếp của đức hoàng thượng cuối cùng ông không tham gia một hội nào trong vô vàn những hội đầy giấy ở thủ đô nước anh Từ hội kèn armonica đến hội côn trùng học lập ra chủ yếu nhằm mục đích trừ diệt những loài sâu bọ có hại. Philiad Phốc là hội viên của câu lạc bộ cải cách. Có thế thôi. Giả thử có người nào lấy làm lạ rằng một nhà quý phái bí hiểm như thế sao được là hội viên của cái hội đáng trọng này? Thì người ta sẽ trả lời rằng Ông ta có sự giới thiệu của ngân hàng anh em Baring Tại đó, ông có một khoản tiền đối phiếu giao ngân Cho nên Philiad Phốc có một máu mặt nào đó Do những ngân phiếu của ông vẫn được trả đều đặn trước mắt mọi người Theo sự thanh toán của nhà ngân hàng đối với một ông chủ nợ cố định Ông Philiad Phốc ấy có giàu không? Hiển nhiên là giàu Nhưng ông ta đã làm giàu như thế nào? Thì những giới am hiểu nhất Cũng không biết đằng nào mà nói Và muốn biết điều đó Thì người cuối cùng phải hỏi đến Chỉ có thể là ông Phúc Dẫu sao mặc lòng Ông không hề vung tay quá chán Mà cũng không keo bần Bởi vì bất cứ ở đâu Cần góp tiền cho một công việc cao quý Có ích hoặc từ thiện Là ông đều lặng lẽ Và thậm chí giấu tên mình mang đến Tóm lại Không ai kín đáo hơn nhà quý phái này. Ông chỉ muốn thật ít nói, và ông càng im lặng lại càng có vẻ bí hiểm. Tuy nhiên cuộc sống của ông rất minh bạch, mà mọi việc ông làm cứ diễn ra máy móc và đơn điệu. Đến nỗi trí tưởng tượng của mọi người càng bị kích thích, cứ muốn tìm hiểu xem đằng sau đó có ẩn cái gì không. Ông ta đã đi đây đó chưa? Chắc hẳn rồi, bởi vì không ai thông thạo bản đồ thế giới hơn ông. Không một nơi nào, dù xa xôi hẻo lánh đến đâu, mà ông không tỏ ra có sự hiểu biết đặc biệt. Thỉnh thoảng, chỉ qua vài lời, gọn và rõ, ông cải chính biết bao câu chuyện đồn đại trong câu lạc bộ, về những nhà du lịch mất tích hoặc bị lạc. Ông vạch ra những khả năng thật sự và những lời nói của ông. thường cứ như được một tài tiên tri mách bảo, vì cuối cùng thì bao giờ chúng cũng được sự kiện xác minh. Con người này hẳn đã đi khắp nơi, ít nhất là trong trí. Tuy nhiên, điều chắc chắn là đã từ nhiều năm nay, Philiad Phúc không rời khỏi London. Những người có vinh dự quen biết ông ta hơn người khác một chút, chứng thực rằng không ai dám nói là đã thấy ông ở nơi nào khác Ngoài con đường thẳng hàng ngày Từ nhà đến câu lạc bộ Cách tiêu khiển duy nhất của ông Là đọc sách và chơi bài huyết Ở cái trò chơi lặng lẽ ấy Thật là hợp với bản tính ông Ông thường hay được Nhưng tiền được bạc Không bao giờ bỏ hầu bao Mà thành một khoản quan trọng Trong quỹ từ thiện của ông Và chẳng cần phải nhận thấy rằng Ông Phúc hiền nhiên là chơi để mà chơi Không phải để được Chơi bài đối với ông như một trận đấu vậy Một cuộc vận lộn rất khó khăn Nhưng một cuộc vật lộn không náo động, không rời chỗ, không mệt nhọc Và điều đó hợp với tính cách của ông Người ta không thấy Philiad Phúc có vợ con gì Điều này có thể xảy ra với những người lương thiện nhất Cũng không thấy họ hàng bè bạn gì cả Điều này quả là hiếm có hơn Philiat Phúc sống độc thân trong ngôi nhà của ông ở phố Savin, không người lai vãng. Chẳng bao giờ có ai kháo chuyện gì về nội tình trong nhà ông. Một người hầu cũng đủ phục vụ ông. Ông ăn trưa, ăn tối ở câu lạc bộ, vào những giờ đã định, đúng rằm giáp. Cũng vẫn trong căn phòng ấy, ở bàn ăn ấy, không tiếp đái bạn đồng sự, không mời khách. mà chỉ về nhà để ngủ vào đúng nửa đêm. Không bao giờ sử dụng đến những căn buồng rất tiện nghi của câu lạc bộ cải cách dành cho các hội viên. Trong 24 tiếng đồng hồ, ông sống 10 tiếng ở nhà, hoặc để ngủ, hoặc để tắm rửa. Nếu cần dạo bước thì lần nào cũng như lần nào, với bước chân đều đều. Ông đi lại trong căn phòng, ra vào lát gỗ khảm, hoặc dọc hành lang vòng quanh nhà. Dưới một mái vòm lắp kính xanh Được chống đỡ bởi 20 cột đá vân ban đỏ Theo kiến trúc IONIC Nếu ông ăn tối hoặc ăn trưa Thì đã có nhà bếp, tủ thức ăn, phòng dọn ăn Cửa hàng cá, cửa hàng sữa của câu lạc bộ cung cấp cho ông Những món dự trữ ngon lành Đã có những người hầu của câu lạc bộ Những con người trịnh trọng, bận toàn quần áo đen Đi giày có đế lót vải đen mềm Dọn trông ăn một trong bộ đồ sứ đặc biệt và trên chiếc khăn bàn tuyệt diệu bằng vải xa sơ đã có những cốc pha lê của câu lạc bộ kiểu cổ, Này không còn nữa, đựng rượu seri, rượu porto hay rượu clare, pha với quế và các hương liệu khác bày ra cho ông. Cuối cùng là nước đá của câu lạc bộ, thứ nước đá được chở rất tốn phí từ những hồ ở châu Mỹ về. Nó luôn giữ cho những cốc nước giải khát của ông được tươi mát, uống vào hết sức dễ chịu. Nếu sống trong những điều kiện như thế mà là người lập dị, thì phải nhận rằng sự lập dị cũng có cái hay. Ngôi nhà ở phố Savin chẳng lộng lẫy gì, nhưng lại giá trị ở chỗ hết sức tiện nghi. Và lại với những thói quen bất di bất dịch của người thuê nhà, công việc phục vụ ở đây... Chẳng còn lại bao nhiêu Tuy nhiên Philiad Phúc đòi hỏi Ở người hầu duy nhất của ông Một đức tính chính xác Đúng quy tắc khác thường Cũng chính hôm đó Ngày mùng 2 tháng 10 Philiad Phúc đã thải hồi James Foster Anh bồi ấy đã phạm lỗi Đưa nước nóng 84 độ Fahrenheit đến cho ông cạo dâu Chứ không phải là 86 độ Và ông đang đợi Người thế chân anh ta Người này phải đến trình diện vào lúc 11 giờ và 11 giờ rưỡi. Philiad Phóc ngồi chững chạc trong chiếc ghế bành, hai chân khép lại như một người lính đang đứng duyệt binh. Hai bàn tay chống lên đầu gối, người ưỡn thẳng, đầu ngẩng cao, nhìn chiếc kim đồng hồ quả lắc đang chuyển động. Một bộ máy phức tạp, chỉ cả giờ, phút, giây, ngày, tháng, năm. Đến đúng 11 giờ rưỡi, theo thói quen hàng ngày, Ông Phúc phải ra khỏi nhà Đi đến câu lạc bộ cải cách Vừa lúc ấy có tiếng gõ cửa phòng khách nhỏ Nơi Philiad Phúc đang ngồi James Foster Anh chàng bị thải hồi hiện ra Anh ta nói Anh hầu mới xin gặp Một chàng trai Chạc 30 tuổi ra mắt Và cúi chào Philiad Phúc hỏi Anh là người Pháp Mà lại tên là John à Thưa ngài tha lỗi Tôi là Răng ạ. Anh chàng mới đến trả lời. Răng Vạn Năng. Một biệt hiệu người ta vẫn gọi tôi, do tôi có năng khiếu trời phú cho là tháo vát trong mọi công việc. Tôi nghĩ mình là người tử tế, thưa ngài. Trong những trang đầu tiên của tiểu thuyết khoa phiến tường 80 ngày vòng quanh thế giới của nhà văn Pháp Jules Verne, Phileas Fogg là một quý tộc người Anh sống ở phố Savin. Mặc dù thuộc tầng lớp thượng lưu giàu có và quyền uy, nhưng Phileas Fogg khá kín đáo, lặng lẽ và độc thân. Tính cách lập dị của Phileas Fogg đó là sự tuyệt đối chính xác, đúng quy tắc khác thường. Điều này thể hiện ở việc ông đã đuổi người phục vụ Chỉ vì James Foster phạm lỗi, anh ta đưa nước nóng 84 độ cho Fox cạo dâu, trong khi ông ấy yêu cầu là 86 độ. Câu chuyện tiếp theo về ông Fox như thế nào, các em sẽ đón nghe vào ngày mai nhé. Thân ái, chào tạm biệt.